Gào gào, một thoáng thất thần, nguyên hạo bị yêu thú đánh sượt qua, văng mạnh ra xa. Chỉ một ba chạm nhỏ, hắn cảm giác vài cái xương của mình đã bị gãy nát. Tuy không có thần thông gì khác, nhưng chỉ dựa vào nhục thân thôi thì con gấu này cũng là vô địch rồi. Hắn không hề có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, thậm chí muốn đánh rớt một cọng lông của nó còn khó hơn lên trời. Nằm yên không nhúc nhích. Bộ dạng của Nguyên hạo giống như kẻ tuyệt vọng, từ bỏ vùng vẫy. Yêu thú thấy vậy cũng không ra đòn nữa mà chậm chạp bước về phía hắn. Khi nó đã tiến sát, Nguyên hạo bất ngờ giơ hai tay lên đánh ra hai quả cầu đen bắn về hai mắt của yêu thú. Đồng thời cùng lúc nhanh chóng thi triển ấn pháp, đánh ra thổ ấn quyết. Một chiêu này của hắn không phải muốn tiêu diệt kẻ địch mà chỉ muốn cho nó một vố đau. Ít nhất cũng phải cắn lại kẻ địch. Một cái trước khi chết chứ. Mang theo tâm lý đó, Nguyên Hạo không giữ lại gì dùng toàn lực xuất chiêu, tạo ra uy thế cực mạnh. Ngay cả Duẫn Khang đang bị Hắc Hùng nắm trên tay cũng trợn mắt giật mình. Thân pháp né tránh của Nguyên Hạo nãy giờ đã đủ làm hắn khiếp đảm, không nghĩ đến tên thiếu niên kia còn giấu tuyệt kỹ phản kích mạnh mẽ đến thế. Tuy không trực tiếp thử nghiệm nhưng hắn cảm nhận được uy lực cực lớn toát ra từ hai quả cầu đen to như trái dưa hấu. cũng như ấn quyết đáng sợ kia nếu đổi ngược lại là hắn hắn biết mình sẽ không thể chống đỡ được huỳnh Uỳnh hai tiếng nổ vang lên tiếp đó là một tràng ầm ầm như núi lở làm cho bụi bay mịt mù xương trắng bị đánh văng lên vung vãi ha ha đáng đời này đồ nghiệt xúc cười lớn một tiếng toàn thân nguyên hạo trở nên vô lực đau nhức khắp nơi Ngay lúc này một tiếng giống to như sấm sét vang lên Một bàn tay to như cái nhà ập xuống đè lên hắn Ây ây nguyên hảo hét lên một tiếng Hổ khẩu thất khiếu chảy máu Toàn thân xương cốt máu thịt be bét Trước khi ngất đi Hắn kịp nhìn thấy con yêu thú hiện ra trong khói bụi Không hề có một vết thương nào dù là nhỏ nhất Tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn cũng như một cơn gió thoảng Không tí tác dụng Nở một nụ cười đau khổ Nguyên hảo không cam lòng ngất đi nhìn thấy cảnh tượng này dẫn khang lặng cả người con yêu thú này nhục thể mạnh mẽ vượt xa hiểu biết của hắn ô ô ô đúng lúc này từ trong mi tâm của hắc hùng một đoàn hắc vụ thoát ra ở giữa hắc vụ là một đôi mắt đỏ như máu nhìn như ma thần hàng lâm sau khi tích tụ xong hắc vụ lơ lửng một lúc rồi bay xuống chỗ nguyên hạo không đồ yêu quái không được làm hại bằng hữu của tao Dưn Khang nhìn thấy Hắc Vũ muốn ra tay thôn phệ Nguyên Hạo thì gào lớn lên như điên. Tuy hoàn cảnh của hắn cũng chẳng khá hơn nhưng đưa mắt nhìn bạn bè bị giết trước mặt mình quả thật đả kích quá lớn. Mặc kệ Dưn Khang có làm ầm ĩ, Hắc Vũ vẫn tiến tới càng lúc càng gần. Khi còn cách Nguyên Hạo khoảng 1 mét, hai mắt nó đỏ rực, toàn thân hóa thành khí loãng thâm nhập vào cơ thể con mồi. Từng tiếng ục ục trầm thấp vang lên, nó bắt đầu quá trình thôn phệ của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio 209 Bông hoa bí ẩn, béo Cảm giác được chủ nhân của mình gặp nguy hiểm Thạch huyết đột nhiên tự động bay lên Tỏa ra sát khí vô tận Vượt xa phạm trù linh bảo bình thường Thanh thủy thủ bằng đá Lúc này tỏa ra khí tức sặc mùi huyết tinh Sức mạnh của nó cũng không ngừng tăng lên đến mức chóng mặt Đùng, sau cùng Thạch huyết ong lên một tiếng tựa như sao băng phóng thẳng đến hắc vụ vũ khí hộ chủ đây tuyệt đối là bảo vật không bình thường nguyên hạo có cơ hội được cứu rồi với giọng nói đứt quãng trong mắt duẩn khang lé lên một tia hy vọng bị hắc hùng nắm chặt xương cốt hắn đã sớm dã rời nếu không phải con quái không thèm chú ý đến thì hắn đã sớm mất mạng rồi Xưa nay vũ khí có được linh tính đều thuộc về thần binh lợi khí, chỉ được nghe nói đến trong truyền thuyết. Ngay cả những vũ khí cao cấp nhất dẫn khang biết đến cũng không có loại bổn sự này. Tất nhiên, ở thời điểm sinh tử này hắn còn quản chi đến việc đó nữa chứ. Phía dưới, thạch huyết đã đánh tới, nhưng hắc vũ kia cũng đã nhận ra tình huống. Phát ra một âm thanh quỷ dị, hắc vũ phát ra một tia sáng màu đen tuyền bao lấy. Thạch huyết tựa như bị xa vào vũng bùn, di chuyển khó khăn. Nó cố gắng thoát ra nhưng càng vùng vậy thì ánh sáng đen lại càng nhanh chóng vây nó lại. Vài phút sau, huyết sắc màu đỏ cũng ảm đạm dần, không còn khả năng chống cự nữa. Ô ô ô, kêu lên vài tiếng như đắc ý, Hắc vụ lại xoay sang tiếp tục công việc dở dang của mình. Thạch huyết một kích toàn lực vừa rồi không ai nhận biết, nhưng uy lực tuyệt đối có thể đả thương cả nguyên anh kỳ. vậy mà hắc vụ chỉ tùy ý ra tay đã nhẹ nhàng chế ngự chứng tỏ thực lực của nó sâu không lường được do ẹt từng tia hắc khí bắt đầu thẩm tháo vào máu huyết nguyên hạo nếu không ai ứng cứu thì chưa đầy vài phút hắn sẽ chỉ còn bộ xương khô ngay cả duấn khang bây giờ cũng tuyệt vọng ngất xỉu hắn đã nhận mệnh của mình rồi khi nguyên hạo đang bị thôn phệ thì từ sâu trong cơ thể hắn vang lên một tiếng thở dài lúc này Bên trong nhẫn chữ vật của hắn, một đóa hoa nhỏ màu đen bay ra. đóa hoa trông vô cùng bình thường, không có chút khí chất gì khác thường cả. Mới đầu, hắc Vũ cũng không buồn chú ý, nhưng rất nhanh sau đó nó vội vàng lui lại. Bởi vì nó cảm nhận được nguy cơ đến từ đóa hoa trông rất đổi bình thường kia. Ô ô ô, Hác Vũ bung nguyên hảo ra, cơ thể bành trướng to lớn gấp mấy lần. Từ trong hắc khí... Cả ngàn tia màu đen như kim châm phóng thẳng về bông hoa. Oanh, dưới công kích đáng sợ của hắc vụ, cả ngàn ti tuyến lao đến như vũ bão. Chưa đầy vài hơi thở, bông hoa đã bị ti tuyến đông nghẹt cuốn lại nhìn như cuộn len, không thể tìm ra một kẻ hở nào. Một lần ra tay là xuất toàn lực, hắc vụ không giảm đi uy lực công kích mà còn truyền đi từng đợt ám kình men theo ti tuyến đánh đến. Mặc dù đòn phủ đầu rất mạnh mẽ nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, đùng một phát. tất cả đều bị chặn lại bởi một lớp phòng ngự vô hình bao bọc ngoài bông hoa ầm ầm hắc vụ điên cuồng càng ra sức dữ dội hơn nữa còn bông hoa đen giống như con thuyền nhỏ giữa bão biển có thể bị lật bất kỳ lúc nào đáng tiếc mọi thứ nhìn bằng mắt chỉ là giả tượng kỳ thực bông hoa kia vững chãi còn hơn thành trì trước những cơn gió cát vô hại ô ô ô Bản thân hắc vụ cũng cảm thấy không ổn, nó biết rõ chính mình đã dùng hết thực lực nhưng không sao xuyên phá được đối phương. Hướng ngược lại, bông hoa đen với tất cả cánh hoa đang co lại như ngủ đông bỗng kêu lên một âm thanh thanh thúy làm chấn động bẻ gãy tất cả ti tuyến xung quanh. Thấy thủ đoạn của mình vô dụng trước bông hoa, hắc khí sợ hãi lập tức lui vào bên trong cơ thể hắc hùng. Vừa nhập thể, nó gầm lên một tiếng, dùng nắm đấm to lớn đánh tới. quỳnh quỳnh chuyển sang công kích vật lý hắc vụ bên trong cơ thể hắc hùng hy vọng có thể lật ngược thế cờ con yêu thú này nhục thân vô cùng khủng bố cho dù đánh không lại cũng có thể chống đỡ được từng đợt rung truyền như trời sập truyền đến nhưng dù chấn động cho hắc hùng gây ra có mạnh thế nào cũng không phá vỡ cấu trúc căn phòng được thứ có thể giam cầm tồn tại có sức mạnh đáng sợ như thế này đúng không phải dạng tầm thường chỉ là mãi lo né tránh nguyên hạo cũng không có thời gian để ý đến điều này sau một chàng đấm túi bụi hắc hùng chợt thấy một hấp lực cực lớn truyền tới nó sợ hãi phát hiện linh hồn của mình đang bị kéo ra khỏi cái xác của yêu thù cố gắng chống cự và liên tục lùi lại thần sắc của nó đã hoàn toàn triệt để sợ hãi theo lý mà nói bên trong không gian này không thể có thứ gì uy hiếp được bản thân hắc vụ đơn giản là vì nó đến từ một vị diện khác Kể cả cái xác hắc hùng này cũng vậy. Một con voi dù là yếu nhất cũng không cần e ngại mấy con kiến nhỏ bé. Thật không nghĩ tới. Hôm nay nó lại phải chạm chán một thứ còn đáng sợ hơn chính mình gấp trăm lần. Vừa định xoay người bỏ chạy. hắc hùng chợt người thấy một mùi hương đặc biệt. Lúc đầu hai mắt của nó còn chống cự một tí nhưng chỉ phút chốc đã trở nên lim dim. Tay chân bùn rùn. Chỉ sau vài hơi thở. Con thú to xác đã lăn ra ngủ say, một đoàn hắc khí từ lỗ mũi của nó bay ra, nương theo lực hút hướng về phía bông hoa đen. Hóa ra mùi hương đó chính là do bông hoa tỏa ra. Rất đơn giản nhưng hắc vụ lại không có một cơ hội phản kháng nào mà ngoan ngoãn như chú cốn chạy về phía chủ nhân. Chuyện sau đó lại càng khó tưởng tượng được. Hắc vụ lúc nãy vốn hổ báo thì chưa đầy ba giây đã bị bông hoa hút sạch đến một tia cũng không sót lại. Tiếc là nguyên hảo đã ngất đi, nếu không nhất định biểu tình của hai tên này sẽ vô cùng đặc sắc. Trăm phần trăm hắn sẽ nhảy dựng lên mà khóc lớn mà chửi đồng vài câu. Nếu ca biết trong người có bảo vật nghịch thiên lợi hại như thế thì cần quái gì phải tự ngược bản thân bị hành hạ như thế. Ca chỉ cần tiêu soái cười nhẹ, búng một ngón tay rồi ngồi một bên xem bảo bối của mình liệt sát kẻ thù là xong. Đôi lúc cuộc đời lại chớ trêu như vậy. Sau khi gian nan vất vả, lên núi đao, xuống biển lửa mới phát hiện ra việc mình muốn đạt được lại đơn giản như thả một cái giấm mà thôi. Thế nhưng người đau khổ nhất, oan ước nhất có lẽ không phải là nguyên hạo mà là hắc vụ mới bị thôn phệ kia. Tuy ở tiên giới nó không phải đứng hàng đầu nhưng cũng là kẻ có chút danh khí. Thật không nghĩ đến bị giam cầm bên trong cấm chế bao nhiêu năm. Ngỡ rằng bằng phương pháp không ngừng thôn phệ để phục hồi cũng như lợi dụng cái sắc của hắc hùng phá vây. Kết cục lại chui ra một tên nhóc nhân loại không biết từ đâu, chẳng những có thể thoát khỏi những cánh tay nối dài của nó bên ngoài mê cung mà con tìm được đường vào chỗ giam giữ bản thể chính. Nếu chỉ có vậy thì cũng không sao, cho dù tài trí cao đến mấy thì tu vi của tên kia cũng chưa đến được kết đan, trong mắt của hắc vụ ngay cả hạt bụi cũng không bằng. Ai mà ngờ rằng trong người tên tiểu tử kia lại mang theo bảo vất ghê gớm đến vất, rõ ràng đây chính tiên bảo, mà còn là loại cao cấp chứ không phải hạng đại trà tầm thường, đánh bị đánh bà lại gặp phải một tên nhóc loài người mang theo tiên bảo siêu cấp, tỷ lệ này so với mò kim đáy bể chắc còn khó hơn, vậy mà hắc vụ lại số đỏ như son bắt chúng, vận khí cỡ này chết đi cũng có thể lưu danh thiên cổ. Trở thành một giai thoại truyền kỳ trong giới ác ma rồi Lại nói về bông hoa đen kỳ lạ kia Sau khi hút sạch hắc vụ như một thứ tẩm bổ Nó bèn lắc mình định chui trở lại vào trong túi của nguyên hạo Ngay lúc này một tiếng nói kỳ lạ từ sâu trong người nguyên hạo lại truyền đến Ngươi ăn cũng no rồi Cũng đừng phổi đít đi như gà quẹt mỏ như vậy chứ Dù gì cũng nhờ hắn mà ngươi mới có thể thoát ra Không lẽ ngươi thấy chết không cứu Vô ơn như vậy sao? Tiểu vô ngữ khí tức giận nói với bông hoa màu đen nhưng có vẻ nó không quan tâm. Vẫn nhẹ nhàng lướt vào bên trong nhẫn chữ vật của nguyên hào an vị. Hừ, ngươi cứ giả vờ đi. Nếu như hắn chết thì ngươi cũng đừng mong có quả ngon để mà hưởng. Nơi này là linh giới. Ngươi dù tiên bảo thông linh cũng đừng nghĩ đến việc phá không mà đi. Hắc hắc, lại nói, ta có vô số cách để cho ngươi ăn khổ sở. Đừng có ở đó chảnh chạy làm giá với ta Mang theo gọng điệu hù dọa Tiểu vô không nhanh không chậm từng bước gây áp lực lên đối phương Ngược lại, nếu ngươi biết điều một chút thì chúng ta có thể hợp tác Ngươi cũng không phải dạng gà mờ không biết nhìn hàng Tên tiểu tử này từ tư chất cho đến trí tuệ đều phi phàm Siêu Việt ngay cả ở tiên giới cũng không có mấy người có thể so sánh Ta cam đoan với khả năng của hắn cộng với hỗ trợ của ta. Việc sớm ngày phi thăng là chuyện nắm chắc trong tầm tay. Lúc đó chúng ta có thể đường ai nấy đi. Kết thúc hợp tác vui vẻ. Ngươi thấy thế nào? Vẫn không có bất kỳ phản hồi nào từ bông hoa đen. Có điều tiểu vô không vội. Nó thừa hiểu những gì mình nói đều đánh động đến mấu chốt của đối phương. Nếu bảo vật kia có trí tuệ thì sẽ không ngu ngốc từ chối một cơ hội như thế. Với lại. Những gì mà nó nêu ra đều là sự thật không thể thật hơn Tiên đạo nào có phải như ăn cơm uống nước Mỗi một tầng cấp độ chính là một bình chứng vạn trưởng khó lòng vượt qua Từ xưa đến nay Số lượng tu sĩ có thể phi thăng thành công có thể tính vạn vạn người chưa chắc có một Vô số kẻ được mệnh danh là kỳ tài Yêu nghiệt cũng không thể đột phá Một bước hóa rồng Kết cục đều là thân tử đạo tiêu Chìm vào quên lãng Vù vù Không bỏ ra chút gì để thể hiện thì khó làm kẻ khác tin phục. Tiểu vô cũng thừa hiểu điều đó nên từ từ tỏa ra một chút khí tức đặc thù của mình. Nó tin tưởng, trong thiên địa này, không có bao nhiêu thứ có thể so sánh với hư vô linh căn được. Chỉ cần bông hoa kia không phải loại đầu bò, thiếu kiến thức thì chắc chắn sẽ phải dính mùi nhự của nó mà thôi. Mười phút sau, đột nhiên đóa hoa màu đen từ trong nhẫn chữ vật lại hiện thân. Có vẻ như nó đã có quyết định của mình. Nó bay lơ lửng bên trên cơ thể đã bị trọng thương của Nguyên Hạo rồi chậm rãi tỏa ra một tia sáng ôn hòa chiếu thẳng xuống. Tia sáng giống như một dòng nước ấm, khết tán vào từng mạch máu, thớ thịt của Nguyên Hạo. Chỉ phút chốc cả cơ thể của hắn đã được bao bọc. Tiếp theo, thật kỳ diệu, da thịt của hắn bắt đầu liền lại, khôi phục từ từ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Gần nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ thương thế của Nguyên hạo đã được chữa trị một cách triệt đề. Lúc này bông hoa giường ra đã ra sức hơi nhiều, trông nó nhỏ đi và rũ rượi hơn ban đầu rất nhiều. Có lẽ quá mệt mỏi, nó lắc lư một cái rồi biến mất vào bên trong nhẫn chữ vật của Nguyên hạo. Vào thời kỳ toàn thịnh, việc cứu chữa một người đối với bông hoa đen chỉ đơn giản là một cái hít thở mà thôi. Nhưng hiện tại nó không còn nhiều năng lượng. Nên sau khi giúp đỡ nguyên hảo xong thì cũng sức tàn lực kiệt Tất nhiên đây cũng là một kiểu đầu tư Thể hiện thành ý hợp tác của nó Chỉ là bông hoa đen không biết rằng sau này nó nhận được hồi đáp còn nhiều hơn gấp trăm lần Vạn lần những gì nó bỏ ra hôm nay Không lâu sau nay Ai ai cũng biết đến Ai ai cũng sợ hãi khi nhắc về một bảo vật đáng sợ Như một thần thoại sống mãi đến muôn đời sau Ư ư Khoảng nửa canh giờ tiếp theo, dẫn khang cũng tỉnh lại. Hắn mừng rỡ phát hiện cánh tay của yêu thú đã buông lỏng. Không còn siết chặt làm hắn đau khổ đến chết đi sống lại nữa. Cố gắng vận dụng chút sức lực còn lại để thoát ra khỏi bàn tay to lớn của hắc hùng. Hắn ta nằm ngửa ra đất thở hổn hển. Đến lúc này, hắn mới hoàn hồn, thần chí khôi phục lại chút tỉnh táo. Ủa, tại sao đột nhiên con gấu đen kia lại buông tha cho mình? Không lẽ nó ngủ gật, cảm thấy mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ, dẫn khang đưa mắt liếc sang. Kết quả, hắn ta nhìn thấy một cái thân xác to đùng đang nằm kết bên, lông lá um tùng như rừng cây. Hít một ngủm khí lạnh, hắn ta biết chắc đây chính là thân thể con yêu thú đáng sợ kia. Chỉ là không biết vì sao nó lại nằm im bất động như vậy. Con gấu này bị yêu ma điều khiển, hiện tại thân xác nó nằm một đống như thế. Chắc là yêu ma đã rời đi rồi. chợt hiểu ra vấn đề. Dẫn khang thở ra một hơi. Nhưng hắn vẫn không dám cử động. Nằm yên giả chết. Bây giờ. Hắn rất sợ hắc vụ kia trở lại. Như vậy hắn ta chỉ còn một con đường chết mà thôi. Đừng nói là lúc phong độ đỉnh phong. Cho dù một trăm tên như hắn cũng không phải đối thủ của hắc vũ kinh khủng kia được. Cứ nằm một chỗ như khúc cây suốt một canh giờ. Hắn ta mới dám lén lút mở mắt ra quan sát. Ngay lúc này, một tiếng ho khan vang lên làm lông tơ của Duấn Khang cũng dựng lên. Toàn thay run rẩy như rớt vào hố băng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 210, Minh không thạch không phải chứ? Ta đã phong bế hơi thở rồi mà vẫn bị phát hiện ra sao? Duấn Khang đau khổ thầm nghĩ mình xong đời rồi. nhưng chợt hắn nghĩ đến điều gì đó rồi bỗng dưng mở mắt ra nhìn chăm chăm về hướng nguyên hạo với thần sắc khó tin hắn còn rụi rụi lộ tay của mình có thể vừa rồi hắn nghe lầm chăng phía gần đó nguyên hạo vẫn nằm im như một cái xác chết không có dấu hiệu động đậy hay tỉnh lại gì cả điều này khiến cho duấn khang nghĩ rằng vừa rồi mình nghe thấy tiếng động chỉ là ảo giác mà thôi không đúng Ta nhớ trước khi ngất Nguyên hạo bị con gấu đen đè nát bét rồi. Vì sao bây giờ cơ thể lại lành lặn vô khuyết như thế? Đảo mắt lướt nhìn xung quanh một chút, trừ bóng tối bao phủ ra không còn gì khác. Lúc này, dẫn khang mới từ bỏ suy đoán có người tới cứu giúp bọn họ. Mặc kệ là tình huống thế nào thì cũng phải thoát khỏi cái chốn đáng sợ này trước. Hắn ta không suy nghĩ nhiều mà cố gắng lê cái thân bị trọng thương của mình lại gần Nguyên hạo. Phải nói rằng tên này tuy hơi ngờ nghịch nhưng cũng không phải thứ phế phẩm. Dù cho xương cốt bị gãy khá nhiều nhưng dẫn khang hắn vẫn kiên trì từng bước tiến lên trong đau đớn. Tốn cả vài phút, hắn ta mới đến được bên cạnh Nguyên hạo Thở ra một hơi, hắn ngồi bệt xuống một cách khó khăn. Hơi thở có chút suy nhược nhưng không có vấn đề gì đáng lo ngại. Thật không ngờ tên này mạng lớn thật. Không biết hắn đã hóa giải hắc vụ và yêu thú như thế nào nữa. sau khi kiểm tra tình trạng của nguyên hạo thì duẫn khang lại ngồi nghĩ ngợi lung tung mọi chuyện diễn ra quá nhanh và ác liệt cứ như một cơn ác mộng khiến cho hắn khó mà nhất thời tiêu hóa được ngay lúc này nguyên hạo khẽ run người ho khan vài tiếng và có dấu hiệu tỉnh lại này này ngươi tỉnh lại rồi hà ngươi cảm thấy vẫn ổn chứ có chỗ nào không khỏe không duẫn khang tỏ ra sốt sáng y như thấy người thân của mình hồi phục Ở nơi nguy cơ trùng trùng này, có thêm một bằng hiệu chính là có thêm một cánh tay trợ lực, gia tăng thêm hy vọng sống sót. Đây là đâu vậy? Không phải ta đã chết rồi sao? Bản thân Nguyên hạ còn mơ hồ hơn cả dẫn khang. Trước khi ngất đi, hắn đã chắc mẻm mười mươi là mình xong đời rồi. Lúc đó, hắn cảm thấy sinh lực toàn thân bị hút đi nhanh chóng, cuối cùng là mê man không còn biết gì nữa cả. Bây giờ tỉnh lại, Chỉ có cảm giác hư thoát Đầu nặng như mang trì Còn lại thì vẫn bình thường Xem ra hắn ta vẫn chưa hắc vụ thôn phệ Ngươi chưa có chết Chỉ là bị ngất đi một lúc thôi Còn diễn biến xảy ra thế nào Thì ta cũng không rõ Ta cũng như ngươi chỉ vừa tỉnh lại sớm hơn một chút thôi Biết mình vẫn còn sống Nguyên hạo thở ra một hơi Chưa bao giờ hắn cảm thấy tử vong gần với mình đến vậy Thế giới bao la Nguy cơ ở nơi nào cũng có Nếu không cẩn thận sẽ rất dễ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục Tan ra nát thịt ngay Vốn hắn cho rằng yêu lang và mấy con yêu thú kia đã là tồn tại khủng bố hiếm có rồi Ai ngờ bên trong cái băng hỏa cung này lại chứa đựng những thứ vượt xa cả hiểu biết của hắn nữa Không biết vì sao mình vẫn chưa chết hắc vụ thì biến đi dâu mất nhưng thoát được một mạng là tốt rồi Xoa xoa thái dương vài cái Đôi mắt nguyên hạo lấy lại thần thái minh mẫn vốn có Hắn đứng dậy quan sát một tí rồi nói với duẫn Khang, tạm thời không cần tìm hiểu ngọn nguồn mọi việc, chuyện cấp thiết bây giờ là làm sao ra khỏi nơi quỷ quái này, ai mà biết được hắc vụ kia có quay trở lại không, hoặc còn có thứ gì đáng sợ tương tự nó ở trong cung điện này thì sao, thời gian rất quý giá, mau đi thôi. Tuy thể lực chưa phụ hồi nhưng Nguyên Hảo biết ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa cũng là đang đem mạng nhỏ ra đùa giỡn. phóng ra một đóa hỏa diễm để soi sáng cảnh vật. hắn quan sát một lượt căn phòng mà mình đã tiến vào xem hình dáng nó như thế nào. bất ngờ thay, ngoại trừ cái xác con gấu đen to đùng và vô số xương yêu thú trắng hếu ra thì chẳng có một cánh cửa nào. căn phòng khổng lồ này tựa như là một cái nhà giam, hay giống như cái bãi tha ma của yêu thú, không có một tí ánh sáng hay lỗ hổng gì khác. cái thứ này bị giam giữ ở đây không biết bao lâu rồi. có thể nhốt được ác ma đáng sợ như vậy thì tuyệt đối căn phòng này được gia cố ít nhất cũng là trận pháp cao cấp kèm theo bảo vật hỗ trợ ta xem ta và ngươi dù thoát chết khỏi tay hắc vụ thì lần này cũng khó tránh số mệnh rồi nét mặt duấn khang vừa mới khôi phục chút hy vọng liền sổ xuống chán nản lắc đầu nói hắn là thiên kiêu một đại tông pháy ở đông đại lục tầm mắt không kém Tất nhiên nhìn ra được chỗ bất phàm của căn phòng này. Đừng nói là hắn, cho dù các vị trưởng lão hay trưởng môn nhân có tới nơi này thì cũng đành bó tay chịu chết mà thôi. Lần này tham gia Vân Liên Sơn vụ đúng là quyết định sai lầm nhất cuộc đời gã. Bao nhiêu bi kịch cứ xảy đến, hết hy vọng rồi lại đến tuyệt vọng. Không hẳn, có tự ắt có sinh, có lối vào sẽ có lối ra. Nếu như có người có ý nhốt yêu ma vào trong này thì hắn sẽ có cách để mở căn phòng này ra được. Quan trọng bây giờ là phải giữ được bình tĩnh, ta và ngươi hãy chia ra hai bên để tìm kiếm. Nếu ai có phát hiện gì thì lập tức báo cho người kia để hỗ trợ. Trái với dẫn khang, nguyên hảo không để tinh thần bị lung lay, trải qua nhiều lần sinh tử hắn đã được tôi luyện rất nhiều. Nếu như ngày xưa ở địa cầu, hắn chỉ là một tên ma lanh. Giảo hoạt và sợ chết thì hiện tại nguyên hảo đã có lý giải với sinh tử thoáng đạt hơn rất nhiều. Cái nhìn của hắn với nhân sinh cũng dần biến hóa, nâng lên một tầm cao mới. Con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ trưởng thành nhanh chóng hoặc bị đào thải. Câu nói này vẫn giữ được sự đúng đắn của nó. Không cần phải tốn thời gian lôi thôi như vậy, ở hướng đông ba mươi bước có huyền cơ, ngươi hãy tự mình tìm hiểu đi. À... Nhân tiện hại thu sắc con gấu nhỏ này vào, thân thể linh thú là thứ độc nhất vô nhị ở linh giới này đó. Vừa định chia nhau ra để tìm lối thoát thì trong đầu nguyên hạo vang lên tiếng nói của tiểu vô chỉ dẫn khiến hai mắt của hắn lóe lên. Hắn cũng không phải ngu ngốc, sớm đã liên hệ việc hắc vụ biến mất đến tiểu vô nhưng không có thời gian để hỏi thăm mà thôi. Dù không phải nó giúp mình thì quá trình những gì xảy ra tiểu vô cũng có thể quan sát rõ ràng từ đầu đến cuối. bây giờ nó đột nhiên mở lời tất nhiên có đạo lý của mình nguyên hạo không cần do dự mà nhanh chân di chuyển về hướng tiểu vô vừa hướng dẫn đây là nhìn khoảnh đất đầy xương trắng nguyên hạo nhíu mày theo lẽ thì tiểu vô không bao giờ đồ giỡn hay lừa gạt hắn vậy thì lý do chỉ có một đó là phía dưới đóng xương này phải chứa thứ gì đó suy luận như vậy nguyên hạo cẩn thận đào bới từng mảnh xương lên tỉ mỉ quan sát Không để sót bất kỳ thứ gì. Sau khi đào được tầm 2 mét, hắn cảm giác tay mình đụng chúng thứ gì hình tròn và cứng hơn cả sắt thép. Lại lạnh thấu xương, cố gắng moi thứ đó lên nhưng không được. Dường như nó gắn liền với mặt đất làm một thể vậy. Không còn cách nào khác, nguyên Hạo bèn lật tung sạch sẽ mọi thứ lên để xem xét cái thứ kia rốt cục có hình dạng gì. Ngươi tìm được gì vậy? Duấn Khang thấy Nguyên Hạo đào mới ngày càng mãnh liệt thì hiếu kỳ chạy sang. Hiện tại thương thế của hắn cũng bớt một phần do phục dụng đan dược của Nguyên Hạo đưa cho. Lúc hắn sang đến thì mọi thứ cũng được dở bỏ xong, trước mặt hai người hiện ra một viên đá màu xám trơn bóng, lớn bằng trái bí ngô. "Ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ thứ này có thể là chìa khóa giúp chúng ta thoát khỏi nơi này." Nguyên Hạo miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng đang thắc mắc không thôi. Cái thứ kia trông bề ngoài nhỏ bé nhưng lại nặng như một quả núi. Thật không biết nó được tạo thành từ chất liệu gì nữa. Hết cách, hắn đành lặng lẽ truyền âm hỏi thăm tiểu vô về lai lịch của hòn đá. Hà hà, ta biết thế nào tiểu tử ngươi cũng phải cầu cảnh ta mà thôi. Để tình ngươi vừa chết đi sống lại, ta không làm khó ngươi. Thứ này gọi là minh không thạch, ở tiên giới cũng không phải quá quý hiếm. Thứ này chẳng có tác dụng gì trừ bài xích ma quỷ. Những thứ ô uế nên thương được dùng lót vào các kiến trúc xây dựng để xua đuổi những loài quỷ quái đến phá hoại Đương nhiên đối với yêu vật lợi hại thì thứ này chả khác gì cây cảnh Không có chút tác dụng Nhưng hắc vụ lúc nãy ở tiên giới chỉ là xếp hàng thấp nhất Nên nó mới bị vây khốn bên trong căn phòng này suốt mấy trăm năm Theo ta đoán Con gấu đen kia khi biết mình bị yêu tà xâm lấn nên đã tự nhút mình vào đây Lấy mình không thạch ra tạo thành một cái lồng giam Sau khi hắc vụ xâm lấn thành công linh hồn của yêu thú thì cũng như chim lồng cá chậu không thể thoát ra được nữa. Vậy ta phải làm gì với minh không thạch này đây? Hắc hắc, căn phòng này tổng cộng được bao bọc bởi 36 viên minh không thạch, thiết kế một trận pháp vây khốn đơn giản. Linh thú tuy có trí tuệ nhưng cũng không thể so sánh với nhân loại nên trận pháp này cũng không quá khó để phá giải. Ta nghĩ ngươi đủ khả năng để hoàn thành. Có điều... Để vô hiệu hóa minh không thạch cần phải có vài loại linh mộc, mà ngươi thì không có mấy thứ đó, nên chỉ có thể dùng máu của mình để thay thế mà thôi. Tiểu vô nở nụ cười gian xảo giải thích khiến nguyên hạo có chút ngoài ý muốn. Minh không thạch là vật liệu chuyên dùng để đổi quỷ nhưng nó lại kỵ mộc hệ, cho nên nhiều tên quỷ tu vẫn dùng vài loại linh mục để chấn áp nó. người thân mang hư vô linh căn là linh căn thuần khiết nhất thiên địa máu của ngươi tuy không khắc chế minh không thạch nhưng lại có tác dụng cộng hưởng từ đó ngươi có thể mở trận pháp để thoát ra ngoài được hiểu chưa hả não nhỏ sau khi chỉ dẫn xong tiểu vô lại im lặng nó tin tưởng nguyên hạo biết cách xử lý mọi việc ra sao minh không thạch được rồi để ta thử xem sao Tốn một chút thời gian để xác định tất cả vị trí của 36 viên Minh Không Thạch, Nguyên Hảo bắt tay vào việc phá trận. Đầu tiên, hắn vẽ ra cấu trúc trận pháp và xem xét cách vận hành của nó. Cũng may, đúng như tiểu vô đã nói, trận pháp này được thiết kế vô cùng đơn giản. Uy lực chủ yếu của khốn trận này là do hiệu quả của Minh Không Thạch mang đến chứ không phải do cấp độ của trận pháp tạo nên... Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần giải quyết minh không thạch là có thể hóa giải được mọi thứ. Thử nhỏ một giọt máu lên một viên minh không thạch, ngay lập tức viên đá trở nên sáng bóng lấp lánh một cách kỳ diệu. Đồng thời, Nguyên hạo cũng cảm nhận được giữa mình và viên minh không thạch có một sự liên kết mờ ảo. Thấy cách làm này mang lại hiệu quả, hắn ta tiếp tục nhỏ máu lên 35 viên đá còn lại. Khi tất cả cùng sáng lên, bấy giờ... Hắn mới rõ ràng cảm thấy mình hoàn toàn có thể khống chế trận pháp đơn giản kia. Mọi thứ bây giờ chỉ trong một ý nghĩ của hắn là có thể điều khiển được. Không có chút trở ngại nào cả. Ấm ẩm ầm sau khi mở mắt trận ra, Nguyên Hảo phát hiện con đường để ra khỏi căn phòng không phải. Ở trên các bách tường mà là ngay phía dưới, ở giữa trung tâm căn phòng, mặt đất bắt đầu nứt ra. Lộ hẳn một lối đi bằng bậc thang sâu thẳng xuống lòng đất. Đứng từ trên quen sát. Phía dưới là cả một màu đen sâu thẳm, Không thấy điểm cuối. Cũng không biết cầu thang này sẽ dẫn đến tận nơi đâu. Ở lại cũng chỉ có con đường chết. Nguyên hạo hít một hơi rồi bình tĩnh bước xuống. Chậm rãi đi xuống phía dưới. Phía sau hắn. Dẫn khang cũng vội vàng đi sát bên. Không dám tách ra. Khi hai người đã hoàn toàn tiến vào lòng đất. Mặt đất từ từ khép lại, che khuất hoàn toàn mọi thứ vừa xảy ra. Ánh sáng của ba mươi sáu viên minh không thạch cũng ảm đạm đi, không còn chiếu sáng nữa. Tuy mấy viên đá này có tách dụng trừ ma nhưng nguyên hảo quyết định không lấy chúng đi. Dù sao thì hắn cũng không biết trận pháp này còn áp chế yêu ma quỷ quái nào nữa không. Cho nên tốt hơn là không động đến thì hơn. Chính sự cẩn thận này của hắn đã giúp cho đông đại lục thoát được một hồi tai kiếp. Còn lý do vì sao thì sau này khi hắn quay lại băng hỏa cung chúng ta sẽ rõ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 211, Đại điện băng hỏa cung bên ngoài bình nguyên băng hỏa tù. Vào thời điểm nguyên hạo bị thôn phệ, hấp hối. Sinh tử mỏng manh một đường thì tiểu lang cũng cảm nhận được. Nó khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút thất vọng, thở dài một hơi nói. Xem ra hai tên kia lành ít dữ nhiều, ta có để lại một đảo ấn ký bí mật trên người của gã Nguyên hạo nếu như hắn có chuyện gì ta sẽ cảm ứng được ngay. Hiện tại, hơi thở của hắn yếu ớt vô cùng, tùy thời có thể mất đi. Có lẽ hai tên đó gặp phải thứ gì rất kinh khủng, không có khả năng kháng cự. Phóng tầm mắt của mình về một hướng xa xăm bên trong bình nguyên, tiểu lang im lặng không nói tiếp. Đám yêu thú đại thần càng không dám hó hé tiếng nào. Bọn chúng biết rõ lúc này yêu vương đang tâm tình không vui. Tốt hơn là đừng ngu ngốc chọc người tức giận. Chúng ta quay về thôi. Đợi thêm một lúc nữa, không thấy tình hình có gì khả quan. Tiểu lang linh quân lộ ra chút chán nản xoay người nói với chúng thuộc hạ. Nhưng khi nó vừa bước đi được vài bước thì bỗng ánh mắt tiểu lang sáng lên, lộ rõ vẻ ngạc nhiên hiếm có. Kỳ tích. Đúng là kỳ tích. Xem ra ta vẫn còn đánh giá quá thấp khả năng của tên tiểu tử nhân loại kia. Lẩm bẩm vài câu, tiểu lang hưng phấn như vừa ăn phải tiên thảo. Nhìn thần thái của nó, đám thủ hạ cũng mơ hồ đoán ra gì đó. Nhất thời cả đám khí thế tăng vọt. Hy vọng ùa về. Tiếp theo đó, phía chân trời chợt lóe lên hai cột sáng một trắng một đỏ bắn thẳng lên không trung, Xuyên qua cả các tầng mây. Thiên địa rung chuyển. cả không gian chấn động kịch liệt chưa từng có. Bên trong Băng Hỏa cung, Nguyên Hạo lúc này sắc mặt tái nhợt, thở từng ngụm lớn như vừa mới đối nước. Bên cạnh hắn, Duẫn Khang cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ngồi bệt xuống đất, tỏ ra mệt mỏi quá độ. Khốn kiếp thật, suýt tí nữa thì ta kiệt sức đến tắt thở mất. Không biết hai cái cột sáng quái quỷ này có tác dụng gì nữa. Duẫn Khang than oán, Hai mắt trợn lên nhìn thẳng về phía hai cây trụ lớn ở giữa đại điện Chính vì cái thứ này mà hắn và Nguyên Hảo đã tốn hết chút linh lực cuối cùng còn sót lại Thật không nghĩ tới bên trong cái cung điện này còn bao nhiêu thứ bẫy chết người ta nữa không biết Mọi chuyện phải kể lại từ khi hai người tìm được một cầu thang bên trong căn phòng dẫn đi sâu vào trong lòng đất Đi suốt cả nửa canh giờ Cả hai mới thấy được ánh sáng le lói ở phía đầu thông đạo bên kia Mừng rỡ vì tìm thấy lối ra, bọn họ tăng tốc như bay, nhưng khi vừa tới nơi thì mọi thứ lại không giống như họ mong muốn. Vừa ra khỏi thông đạo, đập vào mắt của cả hai không phải là cảnh tượng yên bình sau dông tố mà là một hành lang dài âm u, lạnh lẽo. Dọc hai bên vách tường điêu khắc những hình ảnh và kiểu chữ kỳ là khó hiểu, không giống như bút tích của con người thường dùng. Thông qua tiểu vô... Nguyên hạo biết được đây là một nhánh ngôn ngữ của yêu thù. Còn về nội dung thì hình như là kể về các câu chuyện xa xưa. Hóa ra yêu thú cũng có những tập tục thói quen như con người. Điển hình như việc lưu lại những hình vẽ và văn tự của mình trong các cung điện, lăng mộ xưa cũ. Đây là một hình thức lưu giữ văn hóa. Hoặc tín ngưỡng không ai biết rõ nữa. Đối với mấy thứ này, dẫn khang không chút hứng thú. hắn ta cảm giác ớn lạnh nên nhanh chân xài bước đi về phía trước, còn nguyên hạo thì lại tỏ ra tò mò, vừa đi vừa ngắm nghía, tựa như đang nghiên cứu học tập mấy cái văn tự rồng rắn lên mây này vậy. hai người sau khi đi dọc hành lang dài cả chục cây số hơn thì mới bắt gặp một đại môn khổng lồ, thậm chí nó còn to lớn hùng vĩ hơn hai cánh cửa ra vào băng hỏa cung nữa, chỉ khác là ở đây chỉ có duy nhất một cánh cửa. Mỗi một nửa mang màu sắc và hòa hình khác biệt nhau, nửa cánh cửa bên phải là màu trắng xanh, có hòa hình một con yêu điều kỳ lạ mà Nguyên Hạo đã từng được chiêm ngưỡng ở cổng ra vào băng hỏa cung. Còn nửa bên trái lại là hình ảnh một con mãnh sư uy vũ bất phàm với lớp lông dày màu đỏ rực như lửa, trông vô cùng sống động. Tuy chỉ là hai hình vẽ điêu khắc nhưng nguyên hạo lại cảm nhận được một sự giá rét đến tận xương và một cái nóng muốn thiêu đốt cả linh hồn tỏa ra hình ảnh hai yêu thù. Biết rõ hòa hình trên cánh cửa không tầm thường, hắn ta càng tỏ ra không dám có thái độ gì bất kính mà chỉ khẽ ôm quyền một cái rồi đẩy vào. Nếu như ở cửa vào băng hỏa cung, muốn tiến nhập phải trải qua đánh đố thì ở lần này lại không cần làm gì cả. cánh cửa to cả mấy mươi trượng nhìn rất nặng nề lại giống như bông gòn nguyên hạo vừa đưa tay chạm nhẹ thử là nó lập tức mở ra việc này làm cho nguyên hạo còn tưởng bên trong có người giúp mình mở cửa để chào đón cũng không chừng cẩn thận từng bước đi vào bên trong đập vào mắt dẫn khang và nguyên hạo là cả một đại điện trống trải và rộng lớn đến kinh người Ngoại trừ một bức tượng hình yêu lang ở giữa và hai cây cột như bó đuốc đang tắt ngấm thì không còn gì khác ngoài những mảnh vỡ nát và nứt nẻ cả. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Nguyên hạo liền lập tức liên tưởng đến việc nơi này đã từng xảy ra chiến đấu rất ác liệt nên mới có nhiều vết tích để lại như thế. Cầm một miếng đá nhở lên, sắc mặt hắn càng đăm chiêu, những gì hắn vừa suy đoán là chính xác không sai, mà mức độ của giao tranh còn hơn cả hắn tiên lượng. Dù đã dùng thử 8 phần sức lực nhưng nguyên hạo chẳng thể tạo ra một vết nứt nhỏ trên miếng đá nhỏ. Việc này chứng tỏ chất liệu của loại đá tạo nên cung điện này cũng hiếm có vô cùng. Chỉ ít là đến hiện tại hắn cũng chưa từng biết đến loại vật liệu này. Hắn cũng đã thử dùng thú hoa, lôi điện, ngay cả hắc huyền cũng dùng tới để thử xem sức chịu đựng của loại đá này đến tột cùng là cứng rắn đến cỡ nào. Kết quả thật đáng sợ. Không một chút bụi bị lột ra ngoài chứ đừng nói đến phá hủy được viện đá. Ta cũng chưa từng thấy qua loại kỳ thạch này. Nhưng trong tông môn của ta có một vị luyện khí sư tam phẩm. Vị này từng kể rằng kỳ vật luyện khí trong thiên hạ rất phong phú. Có nhiều thứ cho dù là cao cấp hơn nguyên anh kỳ cũng không thể nào làm sức mẻ nó được. Xem chừng cái thứ này chính là một trong những vật liệu hiếm có mà lão tiền bối đó đề cập tới. Duấn Khang đứng một bên cũng góp lời. Hắn đến từ vạn khô trại. Tông môn ba sao hàng thật giá thật nên kiến thức đương nhiên không thấp. Cũng không quá bất ngờ trước các loại thiên tài địa bảo. Chỉ là nếu hắn biết lai lịch thật sự của loại đá này. E rằng hắn sẽ không có mạnh miệng như vậy nữa. Bất kể loại kỳ thạch này có bao nhiêu lợi hại. Tính cách của nguyên hạo là đồ tốt thì cứ giữ lấy mà xài là cách xử lý tốt nhất. Mà ở đây... Hắn còn có tiểu vô tư vấn riêng thì dễ gì buông tha cho một món hời béo bở từ trên trời rớt xuống như thế. Loại đá này còn quý hơn cả minh không thạch người vừa gặp nữa hắc hắc. Tuy rằng ở tiên giới không tính là kỳ chân dị bảo gì nhưng cũng chỉ có những thế lực chung và lớn mới có thể sử dụng đến. Nó có tên gọi là kim tinh thạch. Xét về độ cứng và bền thì đây chính là loại vật liệu được yêu chuộng để xây dựng các công trình kiến trúc lớn nhiều nhất. Dĩ nhiên. Phía trên loại đá này con nhiều vật liệu cao cấp hơn nó cả trăm lần. Ngàn lần nhưng mấy thứ đó giá trị rất cao. Người bình thường nằm mơ cũng không được nhìn thấy chứ đừng nói đến việc sở hữu. Ồ, nó có giá trị cao như vậy sao? Thế thì ta phải lấy một ít để sau này có khi cần đến. Nguyên hảo mặt không đổi sắc. Lời nói ra vẻ nghiêm túc đạo mạo. Vung tay thu hết những mảnh vụn bên trong đại điện vào trong nhẫn chữ vật. Làm xong xuôi. Hắn lại tìm tòi một vòng xem còn thứ gì có thể mang đi được không. Sau một hồi, mang theo vẻ mặt thất vọng tràn trề, hắn ta mới đánh buông bỏ ý nghĩ kiếm lợi của mình xuống. Lúc này, Nguyên Hạo mới toàn tâm toàn ý suy nghĩ đến chuyện làm sao có thể ra khỏi đại điện này. Nơi đây cũng chả khác cái phòng chứa hắc vụ là mấy, không có bất kỳ cánh cửa nào khác thông ra ngoài. Chỉ khá hơn một điểm là ở trong đại điện này từ khi bọn họ tiến vào đến giờ vẫn chưa có một nguy hiểm nào ập đến. Ít ra thì cũng không phải nơi nào cũng dã man với bọn họ. Nếu không thì cái mạng nhỏ của hai người chắc cũng khó lòng mà duy trì được bao lâu. Bên trong này chỉ có một bức tượng cũ và hai cây cột thắp sáng. Bức tượng bám bụi lâu ngày, ta nhìn chẳng ra được manh mối gì. Còn hai cây đuốc thì... Nói đến hai cây cột trông như cây đuốc Đôi mày Nguyên Hảo khẽ trao lại Hắn cảm giác được bức tượng và hai cây cột này có chỗ khác người Nhưng lại không tìm ra được điểm đột phá Đùa sao, nơi này từng trải qua chiến đấu dữ dội Thế mà mấy thứ này vẫn chẳng bị hư hao gì Nếu như đầu không nhét đầy đậu hủ thì cũng nhìn ra được chỗ bất đồng này từ lâu rồi Tất nhiên là Nguyên Hảo đã sớm lưu ý đến điểm này Nhưng hắn cũng đang vò đầu bứt tai, chưa có chủ kiến gì. Hiện tại nhìn đến hai cây cột, một ý tưởng bỗng dưng lóe lên trong đầu của hắn. Duấn Khang, ngươi và ta thử thắp sáng hai cây đuốc này xem, chúng ta cũng cần một ít ánh sáng. Và lại, làm vậy cũng thể hiện chút lòn thành với chủ nhân pho tượng này. Quyết định thử đốt hai cây đuốc lên, nguyên hạo nhẹ nhàng ra hiệu với Duấn Khang. Gần như cùng lúc cả hai chàng trai đều vung tay bắn một tia hỏa diểm thẳng vào vị trí thắp sáng của cây đuốc. Ngay lúc này, biến cố liền xảy ra. Vèo vèo từ hai cây đuốc, hai tia sáng xuất hiện, bắn thẳng vào người của Nguyên hạo và Duấn Khang. Tốc độ tia sáng là cực nhanh, hai tên kia chưa rõ chuyện gì thì đã bị bao lấy. Tiếp theo thì chúng ta cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Hai tên bị hai cây cột hút lấy linh lực như rút máu nhân đạo. Mặc kệ cho cả hai có gào rũ, vùng vậy thế nào thì cơ thể cũng ngày một cạn kiệt suy yếu. Đến khi cả hai đã chẳng còn tí linh lực nào trong người thì hai cây cột mới buông tha, thu luồng sáng lại. Còn hai người nguyên hạo thì nằm một đống trên mặt đất như chó chết, không còn một tí sức lực nào. Nhờ nguồn linh lực ít ỏi của cả hai người cung cấp, hai cây cột bỗng dưng bắn thẳng hai cột sáng lên trời cao, xuyên thấu cả tầng mây, Ngay cả đám yêu thú đứng bên ngoài bình nguyên băng hỏa tù cũng thấy rõ mồn một hiện tượng xảy ra. Nhưng hai cột sáng này không duy trì lâu mà chỉ tầm khoảng 10 phút sau thì tắt ngúm, có lẽ do năng lượng đã hết. Khi hai cột sáng vụt tắt, cả cung điện lại chìm vào tĩnh mịch. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, Nguyên hạo và Duấn Khang thở ra một hơi. Nhưng khi họ bất giác nhìn đến pho tượng cụ ký thì hai CN ngươi chợt co rút lại, nét kinh hoàng thất thố hiện rõ ra. yêu lang không phải là pho tượng sao duẫn khang run rẩy bò dậy hai chân còn đứng không vững giọng của gã cũng lắp bắp theo kế bên nguyên hạo cũng giật mình không kém ánh mắt ngưng trọng nhưng không quá thất thố như đồng đội của mình phía trước mắt họ không còn là bức tượng đá bị thời gian phủ lấy nữa mà đang là một con yêu lang thật thụ cao cả trăm trượng với bộ lông dày như mây Hai mắt màu xanh dương yêu dị, hai cái răng nanh sáng bóng như dọi được cả cảnh vật xung quanh, yêu lang ngạo nghệ đưa mắt liếc nhìn xuống hai nhân loại nhỏ bé ti tiện dưới chân nó. Bấy giờ, cả hai người nguyên hạo đều không dám thở mạnh, ngay cả một cơn gió nhẹ thổi qua cũng nghe rõ. Bọn họ biết mạng của họ hiện tại đang như diều trong gió, chỉ một hơi thở thôi con yêu thú kia cũng đủ sức biến cả hai thành cho bụi, chuyện được phát miễn phí tại trang web. chuyện audio mới com chương hai trăm mười hai mẫu thân của linh quân các ngươi là ai ồ trên người của ngươi ta ngửi thấy khí tức của quân nhi nói ngươi và nó có quan hệ gì yêu lang đưa đôi mắt âm lãnh liếc nhìn nguyên hạo rồi dùng giọng điệu kẻ bề trên nói chuyện quân nhi ý người là tiểu lang nhỏ đáng yêu linh quân sao Ta được cậu ta nhờ và nên mới trăm ngàn khó khăn tiến vào băng hỏa cung này. Nghe cách ngươi nói thì hình như ngươi và Linh Quân có quen biết. Biết được yêu lang này có mối liên hệ nào đó với tiểu lang Linh Quân, nguyên hạo cũng khẽ thổ ra một hơi. Xem chừng chắc cũng là lão tổ tông nào đó, như vậy cũng dễ nói chuyện một phần.